Các bạn đang nghe tại đọc quảng tay qua vai An hạ nàng nhắm mắt lại đầu ngã ra thành ghế cơn say dịu dàng trong người đang tan dần rất chậm và rất êm nàng thấy thiệu cúi xuống hôn mình rồi đẩy dần cho đến khi An hạ nằm ngửa trên sofa một buổi chiều tháng 5 nhân sĩ đoàn vọng đến nhà mônic Kiều Nương ôm theo một chồng báo mà ông vừa mua vừa lượng ở ngoài phố Tất cả những bài báo ấy đều có ít nhất một bài đã kích đoàn vọng. Kiều Nương đi vắng, đoàn vọng dùng chìa khóa riêng mở cửa vào đợi. Trước khi nghiền ngẫm những lời chửi rủa mình, đoàn vọng pha một ly rượu mạnh, đậm hơn mọi khi mang lại xa lông ngồi gắt chân lên bàn. Ông nốc một ngụm lớn đốt xì gà và bắt đầu đọc báo. Trước hết là tờ đặc san của hội Việt Kiều, ngay trăng nhất trong bài quan điểm, Đoàn vọng đã được nhắc đi nhắc lại Đến gần 10 lần Và lần nào cũng kèm theo những câu chua chát Như cực lực phản đối Hoặc đâm sau lưng chiến sĩ Liếc qua trang kế bên Là bản thông cáo chung của nhiều đoàn thể Đồng ký tên lên án đoàn vọng Ông buông tờ đặc san Liếc nhanh qua những tờ tuần báo Bán người san và tạp chí khác Nội dung đều tương tự như thế Đoàn vọng thở dài Ngả đầu vào thành ghế Ông nhìn đồng hồ trên tường Và biết rằng Kiều Nương còn cả giờ nữa mới về Ông nhắm mắt lại, suy nghĩ Báo chí trong thành phố mấy hôm nay Xúm lại bề hội đồng đoàn vọng Vì một lý do rất cụ thể Lý do đó, chính đáng hay không Thì tùy theo cách nhìn của mỗi người Nhưng đầu đuôi như thế này Tuần vừa qua để kỷ niệm 10 năm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam Tờ Nhật báo Loco Daily News Mở cuộc phỏng vấn vài khuôn mặt lớn Trong tập thể tị nạn Không biết do ai giới thiệu, ký giả Jane Turner tìm đến tận tư gia nói chuyện với đoàn vọng. Có nghĩa là đoàn vọng được coi là một khuôn mặt nặng ký. Hơn một giờ đàm đạo, những câu hỏi rất cũ hàng năm vẫn được nêu lên. Hôm nay người ký giả lập lại với đoàn vọng và dĩ nhiên ông cũng đưa ra những lời giải đáp tương tự như mọi người. Nhưng cuối cuộc phỏng vấn đất bằng bỗng nổi sóng, đoàn vọng quả thực với cái danh hiệu là muốn chơi bạo lấy tiếng. Mà thiên hạ vẫn thường gán cho ông vài năm nay Ký giả Turner đột ngột Chuyển sang đề tài về vấn đề kháng chiến ở Việt Nam Cô hỏi Theo ông hiện nay tại Việt Nam có kháng chiến chống lại chính quyền cộng sản hay không? Câu này dễ quá đứa con nít cũng trả lời được Huống hồ là một nhân sĩ như đoàn vọng Ông nói Dĩ nhiên có Khỏi phải chứng minh Vì tuần nào tháng nào và năm nào Chính quyền cũng có sự những cá nhân và tổ chức mà họ gọi là âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Ông có nhìn thấy Viễn ảnh tốt đẹp nào về cuộc kháng chiến hiện nay tại trong nước không? Có hy vọng lật đổ được cộng sản hay không? Đoàn vọng không cần suy nghĩ, mạnh dạn đáp ngay. Thưa cô, nếu tình hình à, thế giới nói chung và vùng Đông Nam Á nói riêng không có biến chuyển gì đặc biệt thì thực tâm tôi, tôi không hề nghĩ rằng kháng chiến Việt Nam Sẽ có thể mở ra một viễn ảnh tốt đẹp Như chúng tôi mong muốn Chẳng hạn điều đầu tiên là chúng tôi thiếu Một tổ chức chính trị quy mô và nghiêm chỉnh Cô Turner nhìn đồng hồ Tươi cười bảo đoàn vọng Ý kiến của ông rất đáng chú ý Đa số những người Việt mà tôi phỏng vấn Đều hết sức tin tưởng là kháng chiến Việt Nam Sẽ thắng nay mai Chị riêng ông là nói khác Đoàn vọng đáp Đúng thế nhưng những người mà cô tiếp xúc Họ không nói thật những điều họ nghĩ Họ phát biểu theo ước muốn của họ Và cố ý chiều theo đám đông để tránh rắc rối Cô Turner đứng lên tắt máy ghi âm Vâng cảm ơn ông nhiều lắm Chiều mai tôi sẽ gửi lại báo tận nhà cho ông Sau buổi phỏng vấn Đoàn vọng cực kỳ thơ thới Mười năm mưu đại sự Lòng ông vẫn ấm ước mỗi khi phải tranh cãi Với những người mà ông cho là quá âu trĩ Lúc nào cũng lạc quan một cách thiền cận Về công cuộc phục quốc Làm như Việt Cộng đang rãi chết Và chỉ nay mai toàn dân sẽ ăn mừng chiến thắng Ông đã từng bỏ nhiều thì giờ, viết những bài tham luận đóng góp ý kiến với nhiều tổ chức chính trị tại hải ngoại. Nhưng khi gửi tới báo chí, họ đều e ngại, không tờ nào dám đăng. Đoàn vọng càng bực hơn, theo ông, người Việt tị nạn ngày nay đã quá khôn ngoan, quá trưởng thành về ý thức chính trị, cho nên tuyên truyền cho họ không phải là dễ. Không thể quá ngây ngô, dối gạt họ, cho nên ông chủ trương cứ nói thật những điều ông suy nghĩ. Dù sự thật đó có thể làm mít lầm một số người. Tất cả thì những điều đoàn vọng nói không có gì là sai hoặc không thể biết là đúng hay sai, bởi đó là những phỏng đoán cho tương lai. Mà cho dù đoàn vọng có nói sai đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là những phát biểu cá nhân của riêng ông ta. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net